Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net chân ăn được tinh thần Nước mắt lưng chồng thút thít nói Thật là xin lỗi anh Đã khiến cho anh phải lo lắng rồi Còn khiến anh phải chạy đến đây nữa Khi nhìn thấy anh đến đây vì cô Rốt cuộc cô cũng đã xác định được Vị trí của mình Ở trong lòng anh là quan trọng đến như thế nào Anh đã nói rồi Là em đã lén lén đánh cắp trái kim của anh đi Trên ruột quàng vứt mái tóc của cô Đáy lòng cảm thấy mất mắt Cùng với vui xuống Còn anh, anh không muốn tiếp tục là một người không có trái tim. Thế nhưng trong lòng cô vẫn còn để ý đến một chuyện. Mặc dù hiện tại cô đã biết lòng của mình đối với anh lại như thế nào, nhưng cô vẫn muốn thử cùng anh, đối với cô có phải là thật lòng hay không? À dục à, chúng ta có thể thương lượng một chút được hay không? Chỉ cần cô chịu đem tâm sự của mình, chia sẻ cùng với anh, thì chuyện gì anh cũng sẽ đồng ý. Chỉ cần em nói ra, anh sẽ làm cho bằng được. Cô nên tin tưởng anh, anh đã vì cô mà làm người giúp việc phục vụ cho cô, còn vui vẻ chịu đựng không phải hay sao? Bộ dạng của Jen dục quàng rất tự tin, nên mới không đề phòng, liền đã mạnh miệng để mà khẳng định. Anh hoàn toàn quên từ trước tới nay, Lạc Tiêu Giao vẫn luôn muốn chỉnh anh, cho nên cũng đã từng chỉ điểm cho Uông Bội Nhù mấy chiêu. Vậy thì... Cô suy nghĩ đến đề nghị của Lạc Tiêu Giao nói, nhưng mà em nói trước, anh sẽ không được tức giận đâu đó. Uồng bộ nhu quyết định làm theo chỉ dẫn của lạc tiêu sao Anh sẽ không tức giận đâu Không chỉ như thế Anh còn cam đan đảm bảo với cô Nếu như Anh muốn tự lập Anh sẽ làm theo mong muốn của em Sẽ tận lực không can thiệp vào chuyện của em Cô là có tài tức gì Lại có thể khiến cho anh đối xử với cô tốt như vậy chứ Nợ nần của em Anh cũng đã thấy em trả hết rồi Nhìn khuôn mặt nghi ngờ của cô Anh tranh thủ thời gian giải thích Bởi vì sau khi em gạt cho anh, anh sẽ đem tất cả tài sản của anh chuyển sang cho em. Đến khi đó anh sẽ là một người đàn ông, nghèo khổ đáng thương, chỉ có thể dựa vào sự bố thí của em mà giống. Vì sao? Anh có cần thiết vì cô mà hy sinh nhiều đến như vậy hay không? Nhưng mà anh vẫn còn chưa nói hết. Hải là yêu nhà anh cũng sẽ không bao giờ tìm đến em để gây có dễ nữa. Ngược lại sẽ cố gắng lấy lòng của em. Bởi vì chỉ có em mới có thể chi phối cổng sai kiến anh, đi hướng tông hướng tây hay mà thôi. À Dục à, anh có thể đừng nói có được hay không. Vì anh đối xử với cô tốt đến như vậy, nên cô không có cách nào có thể mở miệng nói ra mong muốn của mình được nữa. Thế nhưng anh vẫn chưa ngừng nói. Em hy vọng có thể nhận được một chút tình thân cùng sự quan tâm gia đình của cậu em. Thì anh cũng sẽ cho em được tội nguyện. Mỗi tháng anh sẽ dẫn em về thăm gia đình của cậu, để cho em có thể vui vẻ được ở bên cạnh họ. Còn về phần mợ cô, anh đã sớm dùng tiền để mua chuộc bà ấy. Anh tin tưởng, tương lai mợ của cô sẽ đối xử với cô thay đổi 180 độ. Và còn anh, anh sẽ cố gắng hết sức lực, cùng tận lực để mãi yêu em, để cho em không còn cảm thấy cô đơn nữa. Anh đã nói xong rồi, làm cho Uông Bội mô giật mình, nhìn qua mặt ngây ngô của Trần Dục Quang. "A Dục à, hãy nói đi, em muốn cùng anh thương lượng chuyện gì chứ? Em em tạm thời muốn chúng ta khoan hãy ở chung một chỗ. Em muốn suy nghĩ thêm." Nếu như em quyết định muốn cùng anh thể lễ tình nhân sang năm Em sẽ trở lại món quà đặc biệt lễ tình nhân này tìm anh Sau khi đã dùng hết dũng cảm đề nói ra những lời Mà Lạc Tiều Giao đã dạy cô xong Uông Bội Nhu cuối thấp đầu không dám ngước lên nhìn anh Cô có sự cam rằng anh sẽ nổi trận lời đỉnh với cô Quả nhân Uông Bội Nhu Anh đây đã đặt tìm móc vời ra cho em xem rồi Thế mà em lại dám nói ra điều kiện như vậy với anh sao Anh đồng ý mới là lạ đó Nhưng anh vẫn phải đồng ý bởi vì bị ép buộc Ai bảo anh thích cô làm chi Cô cô giờ cầu xin Thậm chí lấy nước mắt ra để tấn công cùng bức bách anh Yêu cầu anh cho cô thêm một chút thời gian Để cô thử cố gắng, thử mở lòng xóa tan tự ti Trường hợp này, anh chỉ có thể cắn răng đồng ý Nhưng mà em cũng phải cam kết chuyện này với anh Trước khi em đồng ý làm bạn gái của anh Không cho phép nghỉ việc Không cho phép em không đi ý tới anh Cũng không cho phép em lén đi thuê người yêu khác Nói tóm lại là anh đặt ra một đống điều kiện Trừ những điều kiện Anh vừa mới đặt ra Thì chuyện gì em cũng đồng ý Cô chỉ trả lời như vậy Đây là có ý gì chứ Căn bản đây chính là sự trừng phạt Nhưng anh đã làm sai chuyện gì hay sao Cho nên trong lúc cô tập huấn Hay khi cô đã tập huấn trở về Trềm dục quảng cũng chỉ có thể chờ Đến những cứu binh ở xung quanh mình Nhô nhô nhỏ bé à Phương ông cụ đi vào vấn đề chính Cháu tập huấn trở về cũng đã lâu như vậy rồi. rốt cuộc cháu còn muốn đợi bao lâu nữa mới đồng ý. Gả cho đứa cháu ngoại yêu.